Long Đồ Án, Quyển Năm, Người Đọc, thon, Chương, 101, Vô Phong Trưởng. Công Tôn thật sự tìm một căn phòng, thang hái bừng bừng mà cẩn thận đem cả thiên hệ kia mổ ra, chuyên chú điều tra nguyên nhân tử vong. Công Tôn khi làm việc này còn có một người phụ tá, bất quá trừ tử thứ tử, tử ra, ai cũng không chịu vào nhìn. Cuối cùng, triệu phổ một rước đặt đã ảnh vào trong phòng Tiểu tứ tử bị chuyển chiêu giữ dạch, không có cách vào trong Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa mà chờ, vẻ mặt còn thật buồn bực Chuyển chiêu ngược lại có chút ngạc nhiên mà hỏi tiểu tứ tử Đem thi thể mổ ra thì sẽ biết được nguyên nhân tử vong sao Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái Đúng nha cha cháu giải phẫu thi thể mấy lần rồi Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà hỏi một câu Ơn Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút Thật nhiều lần á Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh Tiểu tứ tử sưng mặt lên Nếu không thì mấy người nghĩ thần y làm thế nào để luyện thành y thuật chứ Mọi người lại hít thêm một ngụm khí lạnh nữa Trong nháy mắt Tiểu tứ tử bỗng trở nên thuật y vũ khí phát nha Mọi người lại đang ở trong nha môn Muốn mà chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi Tri phủ Tùng Giang Phủ Mang theo bộ khoái lưu hâm cùng nhau đi đến Nói cặn kẽ với bao đại nhân Về án kiện mới phát sinh gần đây Mọi người nghe cũng không có thể nào Có thể tưởng tượng nổi Bất quá nói tới nói lui Cho đến bây giờ cũng không có chút đầu mối nào ngay đến cả nguyên nhân cái chết Cũng không ra ra được Vậy thì trong mong gì bị tìm ra hung thủ đây Đến nhà môn mọi người ai cũng không ngủ được đều ngồi chờ ở trong sân tiểu tứ tử ôm tiểu hồ ly ngồi trên đùi triệu phổ mà ngủ gà ngủ gật triệu phổ cau mày hỏi triển chiêu công tôn mỗi xong người ta cần mất bao nhiêu thời gian triển chiêu dở khóc dở cười ta làm sao biết được à. đang nói chuyện triệu phổ liền cảm giác tiểu tứ tử ở trên đùi đột nhiên ngã nghiêng về phía trước Thì ra tiểu tứ tử ôm tiểu hồ ly ngủ gà ngủ gật, vẫn luôn gật gật cái đầu, sau đó lập tức ngủ tiếp đi. Đổ về phía trước, triệu phổ cũng không có chú ý đến. Bất quá trước mặt tiểu tứ tử lại chính là một cái bàn đá. Thấy tiểu tứ tử rên một tiếng, triệu phổ cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng đỡ bé trở lại, nhìn xem mặt bé. Tiểu tứ tử hiển nhiên là đang mơ mơ màng màng, tỉnh một chút. Nhưng hai miếng mắt lại díp lại với nhau, rất nhanh đã lại ngủ thiếp đi. Trịu phổ thấy mặt bé không sao, cũng không có bộ dáng bị đụng đau lắm. Liền liếc mắt nhìn đến mặt bàn, chỉ thấy tiểu hồ ly trong ngực tử tứ tử kia, đang nằm tại chỗ tử tứ tử vừa mới đụng phải trên mặt bàn, quay đầu lại nhìn trịu phổ một cái. Tất cả mọi người đều ngẩn người, chỉ thấy tiểu hồ ly leo lên cái bàn, đổi hướng. Nhảy một cái Lại nhảy lên trên đùi tiểu phổ Chui vào trong ngực tiểu tứ tử Tiểu hồ ly cọ cọ tiểu tứ tử Dựa vào cánh tay bé Tiếp tục ngủ Mọi người mấy mặt nhìn nhau một cái Tiểu hồ ly kia vừa rồi còn dùng thân mình Đỡ cho tiểu tứ tử đâu Tiểu tứ tử mới không có bị đụng vào bàn đá bị thương Bao chững nhịn không được mà sờ sờ râu Tiểu hồ ly này Ngược lại rất có linh tính à Mọi người cũng không khỏi gật đầu, cái con hồ ly này ngay từ đầu đã mang đến cho người ta cảm giác nó rất thông minh, lại vô cùng khó hiểu. Vừa rồi, việc nó cứu tiểu tứ tử cùng với ánh mắt phản phức yêu thương nó dành cho tiểu tứ tử lúc này, chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Hồ ly vốn rất thông minh, bàn thái sư bưng chén trà lắc đầu, chính xác mà nói phải là giảo hoạt người vừa nãy còn chưa có nói hết đâu Bao chững hỏi bàn cát Chuyện của hồ ly tinh kia với sầm phu tử Cái gì mà hồ ly tinh với sầm phu tử Triển chiêu tò mò Ân hầu cùng thiên tôn cũng thật bát quái Mà đem chuyện vừa nãy bàn thái sư kể Nói cho mọi người nghe Triệu phổ khóe miệng co rút Thải sự người khẳng định không phải là uống nhiều nên hoa mắt chứ đây là chuyện thiên chân vạn sát, thái sư nghiêm túc nói. lúc đó nàng ta chắc chắn đã nhìn thấy ta, ta cũng cả kinh, tay buông lỏng nên trực tiếp ngã từ trên tường viện xuống đất. bất quá ta liền lăn một vòng rồi vội vã bò dậy, chạy nhanh về nhà đóng cửa lại, chui vào chân. đúng rồi, trong tay hình như còn đang ôm chặt tượng quan âm nữa. tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười, thật xấu hổ cho cái danh võ sinh trước đây của thái sư. Sau đó thì sao Bạch Ngọc Đường hỏi Hồ Ly tinh đó không đến tìm ngươi diệt khẩu sao Thái sư còn chưa kịp nói Bao Chẩn liền mát mẻ sâu xa mà tới một câu Hắn là tên Giang Tạc A Tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường Chịu ngồi yên mà chờ cho yêu tinh kia đến tìm hắn sao Tất cả mọi người đều nhìn bàn Thái sư Thái sư hơi có vẻ đắc ý cười cười Chỉ chỉ bao Chẩn: Hắc tử Ngươi cũng thật hiểu rõ ta Vậy sau đó ngươi đã làm gì? Triển chiêu hỏi Chính là câu nói kia Tiên hạ thủ vi cường Thái sư biểu môi một cái Ta là người, nàng ta là yêu Nhìn hình dạng dở sống dở chết kia của sầm phu tử cũng đủ biết Nếu như nàng ta đến tìm ta diệt khẩu Ta nhất định ăn đủ Vì vậy, đêm đó ta nằm trong chăn suy nghĩ một hồi Cả đêm ông lấy tượng Bồ Tát Chạy đến Đại Phật tự Mọi người hiển nhiên biết, Đại Phật tự chính là cổ tháp ngàn năm trong thành khai phong Phương trượng là cao tăng đức cao vọng trọng Cả miếu đều mang một chính khí xâm nghiêm Cho dù có là yêu tinh thật đi chăng nữa, cũng không có cách nào có thể đi vào Ta tìm được phương trượng đại sư, hỏi hắn Nếu như là bị yêu tinh quấn lấy, thì phải làm thế nào để bảo vệ tính mạng? Bàn cát thần thần bí bí nói Phương trưởng đại sư sau khi hỏi rõ chuyện của ta Liền nói rằng Nếu như quả thật hồ yêu kia giết người Lại muốn diệt khẩu Nhất định phải diệt trừ Để tránh cho nàng ta lại hại nhiều người hơn Vì vậy, đại sư liền giới thiệu cho ta Một vị bằng hữu của hắn Các người hẳn là cũng biết người này Phần đại nhân Bao chuẩn hơi sững sờ Phần ngoại thiên sao Bàn cát gật đầu một cái triệu phổ gãi gãi đầu Phần ngoại thiên Tên này nghe quen tay à Vương gia người không nhớ sao Bao chữ nhắc nhở Chính là cái người dựng sạp xem bói Trước cửa tích quán thư viện đó triệu phổ khóe miệng rút rút Nà Chính là cái đạo sĩ điên kia Phần ngoại thiên này Dẫn qua chỉ là ngoại hiệu Tên thật của người này là Phạm Thiên Bao chữ vừa nói xong triển chiêu liền gãi gãi đầu, đó chẳng phải là viện trưởng của Tích Khánh Thư Viện sao? Đúng vậy, đáng tiếc người này cho đến tận bây giờ vẫn không màn chính nghiệp, rõ ràng là một đại tài tử, lại cứ thích thần thần quỷ quỷ dựng sạp coi bói lại càng thích hàng yêu bắt quái, bàn cát sờ râu. Bất quá hắn cũng thật có bản lĩnh. Tích Khánh Thư Viện chính là đệ nhất Thư Viện dưới sự quảng hạ của quốc tử giám, Căn bản là tất cả hoàng thân quốc thích Cùng các quan viên mới nhập khai phong Đều đến đó đọc sách Phạm Thiên là viện trưởng Có điều đại đa số người đều không biết hắn chính là viện trưởng Chỉ coi hắn là một tên giang hồ lừa gạt Bày sạp trước cửa thư quán mà thôi Vật qua, hắn tính toán cũng rất chuẩn Triệu phổ nói Năm đó hắn cũng giúp đỡ giải quyết không ít chuyện vật Phụ hoàng cũng rất tín nhiệm hắn Lúc trước hoàng thượng lên ngôi Cũng là nhờ hắn tới giúp một tay Ta còn kéo kéo tròn râu của hắn đâu Hắn chẳng lẽ có thể bắt được yêu quỷ thật sao Phương trượng đại sư đúng là đã bảo ta đi tìm hắn Nói hắn có biện pháp Bàn cát nói Vì vậy ta liền đem chuyện đó nói với hắn Phần ngoại thiên tìm đến một đám đạo sĩ Còn mang đến một đám thảo dược chất thành đống Ngày hôm sau Vừa mới rạng sáng thì đúng giờ thi pháp Nói là lúc này âm khí yếu nhất nào. Hồ ly kia không có cách nào ra ngoài hại người Bảo ta chịu khó lúc này làm đi Kết quả thế nào? Mọi người đều tò mò Kết quả chính là một đám người chụp được một con bạch hồ ly Phần ngoại thiên đem nó dùng xích sắc khóa lại Cho sàn phu tử dùng chút dược Sau khi uống xong thì thanh tỉnh hơn một chút Bàn thái sư than một tiếng Phần lão gia tử nói Sầm phu tử kia vốn là đã sớm chết rồi Nhưng mà do bạch hồ kia đối với hắn có tình cảm Vì vậy một lòng muốn giữ lại mạng sống cho hắn Cuối cùng hắn hỏi sầm phu tử Nên xử trí bạch hồ yêu này thế nào Người đoán sầm phu tử nói sao Nói như thế nào Mọi người khó có được nghiêm túc lắng nghe bàn thái sư nói chuyện như vậy Lão sầm Ngày có nghĩ cũng không nghĩ Đã nói sai binh lính Thiêu chết nó ngủ mã phân thầy Lóc thịt Dọc xương nó Mọi người hai mặt nhìn nhau Tuy thiêu chết yêu tinh là điều dễ hiểu Nhưng mà luôn cảm thấy những lời này Sàng phu tử nói ra Thật khiến cho người ta có cảm giác có gì đó không đúng Vậy con hồ ly kia thật sự bị thiêu chết sao Bạch Ngọc Đường hỏi Không có Bàn cát nói Phần ngoại thiên mang con hộ ly kia ra ngoài Không biết cùng nó nói những gì Lại để cho nó đi Từ sau đó Hộ ly kia cũng không xuất hiện nữa ta cũng không gặp nguy hiểm gì Vậy việc thư viện bị đốt kia là xảy ra chuyện gì vậy? Triệu phổ cảm thấy buồn bực Không bao lâu sau khi hộ ly kia rời khỏi Lão Sầm liền bị điên Hắn phóng hỏa đốt thư viện Ngay cả nửa bên mặt mình cũng bị thiêu cháy Dung mạo cũng bị hủy hết Từ đó là càng điên khùng hơn Bàn thái sư khoát tay than thở Hơn nữa hắn phóng hỏa theo chết người vô tội Bị bắt giải đi Tiên hoàng xử hắn rảm lập quyết Nhưng mà trước khi hành hình Lão sầm liền biến mất Biến mất sao Đúng vậy Chính là tự nhiên biến mất vô tung Thái sư lắc đầu Chuyện này đã gây chấn động cả vùng lúc bấy giờ Lúc ấy có nhiều người còn nói Tất cả là do phần ngoại thiên xử lý mọi việc không tốt Nếu như năm đó thiêu chết hồ ly kia Thì cũng sẽ không gây ra họa như vậy Không liên lụy đến nhiều tính mạng người vô tội như vậy Vậy hắn nói thế nào? Triệu phổ ngược lại Có một chút tò mò về phần ngoại thiên này Phần ngoại thiên nói yêu tinh này đã tu đến mấy ngàn năm đạo hạnh Muốn thiêu chết nó dễ dàng vậy sao? Hơn nữa Nàng ta oán khí quá nặng Sớm muộn gì cũng làm cho toàn bộ khai phong phủ Trời lông đất lỡ Vì vậy mới khuyên nàng hướng thiện Không làm hại người khác nữa Nói cách khác Mấy người bị chết kia cũng là chết đúng tội mà thôi Chết đúng tội? Triển Chiêu không hiểu Sau đó mới ra ra được Mấy người bị thiêu chết kia Cũng đã làm hại mạng người Bất quá cụ thể đầu đuôi thế nào Thì cũng không ai quá rõ ràng Có người chuyên phụ trách chuyện đó Bàn cát than Khi đó Ta bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ Sẽ không ai thèm nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy Nhưng mà Ít ra thì sau đó khai phong phủ Cũng là bình an vô sự Bất quá Phần ngoại thiên từ đó liền cứ điên điên dại dại Nghe nói là hắn cũng bị yêu khí ảnh hưởng đến Bàn cát nói xong liền yên lặng Tất cả mọi người Không xác định được mà nhìn bao chữn Cái này cũng quá tà hồ đi Bao đại nhân từ chối cho ý kiến Dường như cũng cảm thấy có chút ly kỳ Nhưng mà bàn cát cũng không phải là tiểu hài tử Thích bị đặt chuyện gạt người Muốn chi là chuyện lớn như vậy Hắn sẽ không thể nào không biết phân biệt nặng nhẹ được Chuyện liên quan đến phần ngoại thiên này Hắn cũng đã nghe nói đến Nghe nói việc hắn bị điên Đúng là có liên quan đến chuyện yêu ma hại người năm đó Mọi người còn đang bàn bạc về chuyện xưa Thì chợt thấy cửa phòng vừa mở Công tôn kéo ống tay áo chạy ra Đi theo phía sau Chính là giả ảnh mặt mày xanh mét Tử ảnh lần đầu nhìn thấy bộ dạng giả ảnh như vậy Lấy ngón tay chọc chọc hắn Thế nào, kích thích không? Giả ảnh bất các dĩ mà nhìn tử ảnh một cái Nhận lấy chén trà Triển Chiêu đưa qua cho hắn, uống một ngụm Vị trà rất nồng, cũng giúp xua đi cảm giác ghê tởm. Giả ảnh hết sức cảm kích Triển Chiêu quả nhiên là người rất tỉ mỉ, tinh tế Công Tôn uống trà, triệu phổ liền hỏi ra được nguyên nhân cái chết không? Ừ, Công Tôn gặp đầu Chết thế nào? Tất cả mọi người cùng hỏi Ngay cả Lưu Hâm cũng kinh ngạc không thôi Công Tôn quả nhiên là thần y nha, lại ra ra được cả nguyên nhân cái chết này nữa Công Tôn đặt chén trà xuống, mở miệng Như mọi người nói, dương khí bị hút hết mà chết Công Tôn vừa nói xong, tất cả mọi người đều sỉnh sốt Triệu phổ câu mày Người đừng có nói đùa, đến tục cùng là làm sao mà chết Ta không có nói đùa à. Công Tôn đến bên cạnh thạch bàn ngồi xuống, ôm tiểu tứ tử đã ngủ say nói Tim gan hổi thận của hắn đều bị héo rút Có ý gì? Tất cả mọi người không hiểu Chết kiểu này ta cũng mới thấy lần đầu Giống như nguyên khí tinh lực của con người cùng lúc đột nhiên bị hút cạn vậy Sau đó làm biến hình nội tạng Nếu như là bị chững lực thật mạnh đánh vào, nội tạng sẽ bị vỡ nát Nhưng mà ở đây nội tạng còn nguyên vẹn cả Xương cốt trên người hắn có bị biến hóa hay không? Ân hầu đột nhiên hỏi Công tôn suy nghĩ một chút sườn bị nứt không ít Nhưng mà lại không hề bị đứt ra Chẳng qua là trở thành Nói như thế nào đây Có cảm giác như ngày càng rõ Vậy thì không sai Thiên tôn ngật đầu một cái Là do nội công tạo thành Một loại nội lực rất hiếm thấy Công phu gì vậy Triển chiêu tò mò Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua Loại nội lực có thể tạo ra thương tích như vậy Ngược lại với công phu cách không trưởng Thiên tôn nói Gọi là vô phong trưởng Vô phong trưởng Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái Triệu phổ sờ cầm Bày tỏ hắn cũng chưa từng nghe qua Đó là loại võ công đã thất truyền Vô phong trưởng tính chất như tên gọi Khi đánh ra vô thành vô tức Không có dưỡng phong Nội lực của người khác là phát ra bên ngoài Còn vô phong trưởng là lại thu vào bên trong Vì vậy sau khi bị trúng vô phong chưởng, Nội lực người trúng trưởng cũng bị rút ra Nội tạng có rút lại Sẽ chết trong nháy mắt Ân hầu nói Còn có cả loại công phu này Triển chiêu là lần đầu tiên nghe nói đến Vậy trên giang hồ Người nào có loại võ công này Lưu hầm hỏi Nếu như đã biết nguyên nhân cái chết Như vậy là đã có đầu mối Tất cả mọi người đều nhìn ân hầu cùng Thiên Tôn Ân hầu khoát tay Ý là đừng hỏi ta Ta không rõ lắm đâu Chỉ là nghe tin đồn thôi Mọi người không thể làm gì khác hơn là cũng nhìn nhau nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn ngẩng mặt lên Ân... Lão Thần Tiên Lưu Hồng biết Thiên Tôn Biết được thân phận hắn Biết được thân phận của hắn Cũng biết hắn hay quên gấp gáp nói Ngài suy nghĩ một chút a, Rất quan trọng đó Thiên tôn biểu môi sờ cầm Ý tứ hình như là Nhớ không có ra Ách Lưu Hâm còn định thúc giục Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu với hắn một cái Lưu Hâm hiểu Không nên quá ép Thiên tôn nhớ ra Vì vậy chắp tay một cái với Bạch Ngọc Đường Ý là nhờ ngài hỏi giúp một chút Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ ý đã hiểu Hắn sẽ tận lực giúp thiên tôn nhớ lại một chút đầu mối Bao chững thấy sắc trời không còn sớm Bỏ mọi người nhanh về nghỉ ngơi đi Những chuyện khác để sáng mai hãy nói Vì vậy mọi người liền tảng đi Lúc này tiểu tứ tử đang ngủ gật cũng tỉnh lại Công Tôn đem Tiểu Hồ Ly từ trong tay bé ôm đi, để cho bé đi tắm, xong lại ngủ, vì vậy mang vào trong phòng một cái bồn tắm lớn, hai cha con cùng nhau tắm. Phòng ở nhà môn không nhiều lắm, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng với Triệu Phổ và Công Tôn ở chung một phòng, vì vậy bên trong bình phong Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn đang hi hi ha ha tắm trong thùng, bên ngoài bình phong là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đang hiếp mắt nhìn nhau. Trước khi triển chiêu đóng cửa Lại thấy tiểu hồ ly theo vào phòng Ngân ngang chạy đến nằm bên cạnh tiểu ngủ Sau đó lại dựa vào cái bụng mềm của tiểu ngủ mà nằm Lại bắt đầu liếm lông Triển chiêu có chút kỳ quái mà nhìn tiểu ngủ một cái Chị thấy nó một chút cũng không chán ghét Cứ như là quen biết với tiểu hồ ly đã lâu vậy Cứ thế tiếp tục ngủ Hổ cùng với hồ ly quan hệ thì ra lại tốt như vậy sao Rửa phổ sờ cầm Ta vẫn tưởng sẽ như chó với mèo Ta vẫn tưởng sẽ như chó với mèo Không bao giờ cùng một chỗ chứ Triển Chiêu thiêu miên một cái Đơn giản là vì đại miêu tương đối rộng lượng Cùng con chuột ở chung một chỗ cũng được cơ mà Bạch Ngọc Đường bật cười Vừa định phản kích lại hai câu Chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra một chút Thiên Tôn ghé đầu vào Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhau nhìn hắn Sao vậy? Thiên tôn làm bầm một câu. Vi sư đói bụng. Bạch Ngọc Đường nói: Để con kêu Bạch Phúc chuẩn bị đồ ăn cho người đi. Người muốn ăn cái gì? Thiên tôn nhìn một bên, không ăn đồ mua ngoài đường. Vậy để bảo trụ phòng làm cho người à? Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cố gắng nhẫn nhịn mà dụ dỗ Thiên tôn. Vi sư muốn ăn mì tú tú nấu. Thiên tôn lại làm bầm một câu. Bạch Ngọc Đường tự nhiên biết Thiên Tôn nói Tú Tú chính là nói đến Đại Tổ Hắn Mẫn Tú Tú Mẫn Tú Tú không những giỏi y thuật Trù nghệ cũng kinh người Đã là đêm muộn rồi Người trước tiên cứ tùy tiện ăn một chút Sáng mai còn dẫn người về hãm không đảo Bạch Ngọc Đường dỗ dành Thiên Tôn Bộ dáng cũng không khác mấy khi dỗ Tiểu Tứ Tử Chính lúc này Chỉ thấy Tiểu thứ Tử vừa mới tắm xong Vẫn để cái mông trần Chỉ khoát mỗi tấm khăn lớn bên hông đã liền chạy ra Triệu phổ bị bé chọc cười Đưa tay ôm lấy mặt Lý Y cho bé Cũng không khỏi liếc mắt ngạc nhiên Mà lắm lét nhìn vào sau bình thông một chút Thư sinh kia Chắc không phải cũng để mong trần mà chạy ra đó chứ Đang nhìn Chỉ thấy con tôm đã mặc xong Lý Y đi ra Tóc vẫn còn ướt sủng Thả đến ngang đai lưng Cái eo thật nhỏ à Triệu phổ cứ vậy mà liếc qua mấy lần Kiển Chiêu muốn đi chọc chọc cái bụng thịt rô đô của Tiểu Thứ Tử, Thiên Tôn cũng chạy vào, da thịt non bệnh của Tiểu Hoa Nhi chọc rất thích à. Tiểu Thứ Tử thấy một đám người muốn đi đến chọc mình, vội vàng chui vào trong chăn, đàng nháo, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng hô vang truyền đến, ngủ đệ, lão ngủ. Bạch Ngọc Đường nghe thấy thanh nam hùng hậu như sấm động bên tai, Kêu mi một cái, làm ca. Kiển Chiêu cũng kinh ngạc. Tam gia từ thánh sao Triển chiêu đột nhiên đưa tay sờ sờ cái mũi Đứng lên Thơm quá Bạch Ngọc Đường vội vàng ra cửa Triển chiêu cũng đi theo phía sau Chỉ thấy trong sân Một nam tử da ngâm đen Rất cao lớn đang đứng đó Góp dáng rất khôi ngô lại to lớn Cứ như một ngôi đình màu đen sừng sững, Mặt to, mắt dữ miệng rộng, râu hồng, Cũng đừng nhìn dán người hắn tráng kiện thu kệch. Nhưng lại không hề xấu xí Hắn hình như lực vô cùng lớn Một tay nâng một cái bàn lớn Mặt bàn rất to Bên trên còn bày ít nhất 50 bát thức ăn Vẫn còn bốc hơi nghi ngút Đại hán kia vừa mới gọi ngũ đệ Sau đó lại gọi lớn Lão Tổ Tông có tới không a? Đại tổ nhà ta sai ta mang mì đến Thiên Tôn nha mắt lại Cười một tiếng Ai nha nhà đầu kia thật là càng ngày càng hiểu lòng người à tam ca Bạch Ngọc Đường chạy ra cửa Người đứng trong sân còn không phải là xuyên sân thử Từ Khánh sao Vừa nhìn thấy ngũ đại nhà mình liền vui vẻ Miệng cũng quát rộng ra định nói chuyện Lại cảm thấy bên cạnh hình như có cái gì lông mềm mềm Cuối đầu vừa nhìn một cái Chỉ thấy là một con hồ ly trắng mập ngấn mặt nhìn Giống như nó đang tuyết miệng cười với Từ Khánh vậy Ai nhà nương à Từ Khánh cả kinh nhảy ra Bàn trên tay cũng buông ra, không biết, tự khánh vội vàng đi đón Nhưng mà bát mì trên bàn cũng đã bị nghiêng rồi, nước mì cũng đã bay ra ngoài Hắn còn đang gấp đánh đội dậm chân đây, ông thấy một bóng lam giống như một cận gió và một cái đã chua xuống dưới bàn tròn Hai tay, một đón lấy mâm, một xoay cái bàn, trên không trung xoay mình một cái Nước mì cũng đều đã trở lại trong chén Nước mì cũng đều đã trở lại trong chén Sau đó lại nhẹ nhàng được đặt trên bàn Thật nhiều tô mì như vậy Triển chiêu sau khi đặt bàn xuống Đứng bên cạnh ngửi ngửi Thật thơm nha Từ Khánh nháy mắt mấy cái Chỉ thấy đứng bên cạnh bàn là một thanh niên nho nhã tuấn tú Bóp người tương tự như Bạch Ngọc Đường dáng vẽ sao Từ Khánh bổ đùi Một nón tay chỉ vào Triển chiêu Ui, Quả nhiên là giống như Ngọc Đường nói à Mặc giống mèo Triển diêu miếm môi liếc bạch ngọc đường bên cạnh một cái Giống mèo Bạch ngọc đường đỡ tráng Tam ca hắn thật là không có đầu óc Hắn chỉ là lúc viết thư tùy tiện nói ra Mèo kia chắc chắn sẽ nhớ thù a, Thiên tôn cũng mặc kệ những thứ này Đã bưng một chén ăn rồi Hương thơm thu hút không ít người tới Thì ra hãm không đảo sớm đã nhận được tin Đội ngũ nhân mã đi tuần của Khai Phong Phủ đã đến Tùng Giang Phủ Vì vậy, Mẫn Tú Tú đoán được Ban đêm Thiên Tôn nhất định muốn ăn mì Cho nên đặc biệt làm xong Sai Tự Khánh mang tới nịnh bỡ Thiên Tôn Quả nhiên, mã thế này đúng là gãi đúng chỗ rồi Tự Khánh tiến tới hỏi Bạch Ngọc Đường Ngọc Đường à, hồ ly này từ đâu tới vậy? Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhìn con hồ ly trên mặt đất kia Liền nói, nhặt được ai nha sao ngươi lại tùy tiện nhặt hồ ly cái đầu to đùng của từ khánh lắc lắc không ngừng gần đây đã chết không ít người giang hồ rồi các ngươi cũng cẩn thận chút có vẻ như không có ít người giang hồ đến tùng giang phủ tìm hồ ly tinh báo thù đâu vừa nói vừa hỏi lưu hâm nghe nói tiền quế đã chết là vừa mới chết sao lưu hâm ngẩn người sau đó cả kinh tam gia người mới chết trong ngõ hẻm đó chính là tiền quế sao Hỏa chữ môn nhị đưa ra tiền quế Ta lúc vào cửa liền thấy nhà dịch nói Là tiền quế của hỏa trưởng môn từ Khánh nói Người cần phải bảo quản thi thể hắn cẩn thận à Đám người của hỏa chữ môn kia Không chừng ngày mai sẽ đến đòi người đó Môn phái này có điều kiên kỵ Trước khi người giao lại thi thể cho bọn hắn Cũng nên băng bó bảo vệ một chút Đừng để hư thối hay bị côn trùng gặm Mấy lão gia tử của hỏa môn kia Không chừng sẽ trở mặt đó Lưu Hồng sửng sốt hồi lâu Há to miệng Xong rồi Chơi cái gì Từ Khánh trêu chọc hắn Cử bài hay là xuất sắc à Chú thích Chữ hoàng và chữ ngoạn đều đọc giống nhau Ở đây Lưu Hâm nói là chữ hoàng Có nghĩa là xong rồi Từ Khánh lại nghe thành chữ ngoạn Nên mới hỏi là chơi cái gì Không phải Lưu Hồng xoay mặt nhìn công tôn Công tôn chính là còn đang ăn mì đây Cũng không biết mọi người đang nói cái gì Ngược lại Giả ảnh vội vàng nói chen vào một câu Người mới chết vừa rồi Nếu đúng như mọi người nói chính là tiền quế Vậy thì hắn đã bị công tôn tiên sinh mổ ra rồi Tuy là cắt ra từng miếng từng miếng Nhưng mà cũng đã được khâu lại rồi Rồng cũng rất sạch sẽ Lời vừa mới nói xong Chỉ thấy từ lão tam Miệng há rộng đến tận mang tay Khuôn mặt hắn vốn đã lớn Há to miệng ra lại càng lớn hơn Có cảm giác người ta có thể nhét cả một ổ trứng gà vào đó nữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng là nhìn một cái Đều biết Có thể sẽ có chút phiền toái Ngược lại Công Tôn lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra Tiếp tục ăn mì Triệu Phổ ở bên cạnh hắn nói Vì ra án Nên khó có thể tránh khỏi Nói cho bọn họ một tiếng là được rồi Triển Chiêu nói Người không hiểu đâu Hỏa trưởng môn có một quy tắc. Huynh đệ trong môn nếu như chết đi, thi thể tuyệt đối phải được giữ nguyên nhắn nẻo lúc chết để hỏa tán Nếu không thì chỉ có thể địa tán Môn đồ của hỏa trưởng môn nếu như địa táng, nghe nói đời đời kiếp kiếp đều không được siêu sinh. Cho nên, nếu như ai dám động đến thi thể của huynh đệ hỏa trưởng môn, người đó sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ môn. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Công Tôn, chỉ thấy Công Tôn đã tiến đến hỏi. Hỏa trưởng môn có rất nhiều người à? Trước mắt Cũng được coi như là một trong ba đại môn phái ở Giang Nam Ít nhất cũng phải mấy ngàn người Tiểu tứ tử, tử há to miệng nước mắt nhìn công tôn Ý kia Phụ thân lại đã gây họa nữa rồi Sắc mặt công tôn ngân trọng điềm, điềm đạm đạm mà ăn xong mì Đẻ thẳng khí hùng mà nói Ta chỉ nói thôi Người đông đau chính là giả ảnh khụ Giả ảnh bị sặc nước mì Nhìn công tôn Con tôm đưa tay đi lấy chén mì thứ hai Hỏi triệu phổ Người Có thể che chở được cho ta nha Triệu phổ ngẩn người Chỉ thấy con tôm tóc vẫn còn ướt nhẹp Một đôi mắt phượng lít nhìn mình một cái Nói câu Người có thể che chở được cho ta nha Cứ thế mà lại chui thẳng vào lỗ tay mình Triệu phổ xoa xoa mặt một chút Vung tay lên với giả ảnh Đi giải quyết cái gì mà thiêu hỏa cô mua phái đó Giá ảnh đỡ ráng Âu Dương Thiếu Chinh nói một quên lắc đầu tự ngốc sao Triệu phổ có gì đó không đúng mà